ngồi bên cạnh rổ nho, hay gì cháu cứ tí tách ăn rồi nói chuyện. Trong chốc, chốc mày ngước lên nhìn người dì đã nuôi nấng mình. Thế nhưng bà cứ lần sai ánh mắt, cô không dám nhìn. Hẳn cô thay đổi khiến bà chưa quen, hoặc có thể với bộ dạng cô bây giờ khiến bà nghĩ đến một người khác. "Dì." Mày đang nói chuyện rồi quay ra gọi. Tiếng gọi không lớn nhưng lại khiến cho bà long giật mình. Bà tròn mắt hỏi. "Gọi cái gì?" Sao người ta yếu lắm đi nhá. Mày đứng có mà dừng rồi lên tiếng đột ngột như vậy. Bà sang gắt đứa cháu gái, mây bật cười, đặt lên tay bà quả nho đã bóc sẵn vỏ mà đáp. Con gọi có lớn tiếng mấy đâu. Tại vì tâm trạng của dì không ổn đi chứ. Chị cũng biết đấy, học lực của con rất khá, nên con biết chắc mình sẽ đỗ đại học. Anh Quang nói, anh đang thui xếp cho con đi du học. Nếu con đi được, có nghĩa là 4 năm Con sẽ sang nước ngoài Con sẽ không được gặp gì nữa Mời run giọng nói đến đây Thì liền dừng lại Để xem bà Long hiểu được ý hay không Nhưng bà tỉnh bơ Thản nhiên đáp Tao thấy cũng chẳng cần thiết phải học hành nhiều thế đâu Cứ ở đây Lấy chồng đẻ con Thế là xong sự Mà còn học được thì cứ đi đi chứ Tao có cấm cản gì mày đâu mà kể khổ Như chị Diễm mày đấy Lấy chồng sầu Tuy mạnh yểu nhị sao số nó sướng. Đàn bà giỏi sang cũng chẳng bằng lấy thằng dở đâu. Câu khuyên rất ư là chân thành, xuất phát từ người gì, cũng là người thân duy nhất của mày. Cô rất muốn phản bác lại rằng, mà khái niệm thế nào là sướng, thế nào là khổ, và bà nhìn vào đâu để đánh giá cái diễm sẽ sung sướng. Riêng cô cảm thấy sau khi chồng nó mất thì nó sẽ khổ đầu. Nhưng gạt cái bất mãn ấy sang một bên, Bởi đấy không phải là mục đích cô đến hôm nay Nhìn thẳng mặt bà Long Cô cũng xin được nói thẳng Bởi vì cô nghĩ những điều cô cần biết Là chính đáng Con nói chuyện tương lai ra đây Cũng muốn gì mừng cho con Chứ chuyện du học còn cũng đã quyết Cũng chẳng mấy ngày nữa Con phải chuẩn bị cho chuyến đi Này con sang đây Là muốn tâm sự với gì đôi chút Với lại con muốn hỏi gì về mẹ Dì đừng cáo Bởi con đã nghĩ rất kỹ về chuyện này Con thấy mạnh mình chẳng qua đáng gì Khi muốn biết chuyện về mẹ của mình Dì không thấy rằng con thiệt thòi lắm ư Khi con chẳng biết gì về người sinh ra mình Con muốn trước khi đi Sẽ biết đôi chút về mẹ Đỡ đất khách quê người Con sẽ không bị lấn cấn Về những điều mình chưa biết Dì là người biết hết phải không dì Dì thương con Và sẽ không giận con đâu Đúng không? Trước hàng loạt câu hỏi liên quan đến mẹ của mây Mặt bà Long lạnh tanh Giống như rất nhiều lần trước, cô đã hỏi. Ngồi một lúc, bà cười rồi đáp: "Mày hỏi gì mãi về vấn đề này, mày không thấy chán sao?" "Không, tại sao con lại chán hả dì? Trong khi là người đẻ ra con cơ mà." "Gì? Dì nói cho con biết đi. Chẳng lẽ dì giấu con mãi à?" Mê tha thiết van xin, lần này cô phải xin cho bằng được. Những lần trước khi mây gã bà nói về vấn đề này, bà sẽ bực mình chửi cô thẩm tệ. Thế cho nên nhiều lần qua đi Cứ mỗi lần bà cáo Mây sẽ không dám nói nữa Nhưng hôm nay thiết tha như vậy Mây không thấy bà cáo Có thể vì sao vẻ bề ngoài thay đổi này là nhiều Bà Long vẫn giữ nguyên quan điểm đáp Không tốt đẹp gì đâu Mây cứ coi như là không có Dì không thể trả lời con như vậy được Mẹ con sinh ra từ đâu Con thật lòng không hiểu Giữa mẹ con và dì đã có vấn đề gì xảy ra Để cho bây giờ dì phải căm ghét mẹ con đến đổ Không muốn cho con biết Thù hẳn thế nào thì thù hẳn, mẹ con với dì cũng là chị em ruột cơ mà. Kể cả mẹ con có là kẻ không ra gì đi theo người khác rồi bỏ con lại cho gì thì cũng xin dì kể cho con biết rõ với. Con chỉ mong muốn được nghe sự việc năm ấy thôi. Con chỉ nghe thôi, chứ không làm gì cả. Mê nói rất nhiều, mục đích cuối cùng vẫn là muốn biết sự thật. Bên này, bà Long ngồi không nói câu nào. Lần đầu tiên Mê đề cập đến vấn đề này, đến cùng, nên bà cũng không biết phải nói ra sao, hoặc là bà vẫn đang giấu. Sao mày nga ngược thế, tao nói tao không biết rồi cơ mà. Bà Long quay ra hết vào mặt của Mây, khiến cô im lặng. Bà loanh quanh chối tìm đủ mọi lý do, rồi cuối cùng quay ra nói không biết. Sự quanh co này của bà càng khiến cho Mây tin điều mình đang suy luận là đúng. Gì? Thật sự là gì không biết phải không? Ừ, tao chẳng biết gì cả, mày đừng có hỏi nữa. Bà Long lạnh lùng giữ nguyên quan điểm rồi quay ngoắt đi, ý không thèm nói chuyện với mây nữa. Rõ ràng hai dì cháu đang nói chuyện rất tình cảm, đùng một cái mới nhắc tới mẹ, khiến hai dì cháu bất hòa. Mọi lần thấy bà Long cáo thế này, mây sẽ biết thân biết phận mà im lặng, không hỏi nữa. Phần vì không muốn bị bà Long chửi, phần vì không muốn bà buồn. Nhưng hôm nay sau bao ngày nghĩ ngợi, cô muốn chất vấn bà về sự mất tích của mẹ, chứ không muốn im lặng vì sợ mất lòng bà nữa. Trong khi bà nghĩ mấy có vẻ lại giống như lúc trước thôi Thế bà cáo sẽ biết ý mà không hỏi nữa Nhưng lần này thì khác Mây cởi nhẹ rồi để lại trong tay bà một quả nho Cô hối Vậy gì ăn nho đi Vừa ăn vừa nghe cháu kể cho dì một câu chuyện hết sức hay ho nhé Chuyện là ngày xưa Có một gia đình nọ làm nghề giáo Rất đông con Trong đó có hai cô con gái đẻ về sau Cô chị thì hiền lành Chịu thương chịu khó Cô em thì ngang ngược Vì hoàn cảnh Cô chị lên thành phố kiếm việc làm Cô em ở nhà ăn chơi xa đoạ Rồi lấy một người làm ở bãi vàng Nên bị cha mẹ từ mặt Đến khi chẳng may chồng cô vướng vào vòng lao lý Cô ôm con cầm vàng bỏ mặc chồng Chạy theo chị gái Lên thành phố làm công nhân may Ở sở may số 6 Do ông David người Ấn Độ quản lý Lúc này người chị và ông quản lý đã yêu nhau Khi ba người này ở chung Cô em cũng đã đem lòng yêu một đàn ông này Cứ như vậy Hai chị em cùng yêu một người đàn ông Cô em dùng thủ đoạn Khiến cô chị mãi mãi không quay về được nữa Thế là ả ở với chồng người ta Cho tới khi ông này bị bệnh mà qua đời Dì xem Người đàn bà trong câu chuyện ấy có đáng ghét không Đến chồng của chị gái mình mà cũng không tha Mà lại còn cướp mất Theo như gì Thì sẽ xử lý thế nào sẽ có cổ suy cho việc làm thế này không Mây nói như thật Rồi quay sang bà Long Bà ngồi ấy im lặng như phẫu không nói Rồi bất chợt phá lên cười Bà hỏi Rồi mày nói rõ xem Người chị đó mất tích bí ẩn là đã đi đâu Mày cũng không biết phải không Thế mà cũng bài đặt kể Rõ ràng cái mấu chốt quan trọng Mắt xích quan trọng mày cũng có biết quái đâu Bà Long cười khen khách như ma làm Khiến Mây cũng bối rối Đúng thật cô vẫn không biết mẹ mình đã ở đâu Mục đích đơn giản khi cô kể ra chuyện này cho bà Long nghe Cũng chỉ muốn để bà biết Cô đã biết chuyện của bà năm ấy Nên bà không cần phải mất công giấu giếm nữa Hãy thành thật nói cho cô biết Bà Long nhìn đứa cháu mà nói Đến bây giờ gì mới nhận ra Để mày đi bán hàng không chỉ để mày kiếm tiền Mà còn khiến mày khôn ra nhiều đấy Có lẽ mày đã gặp lão xỉm rồi phải không Cũng có thể mày đã tìm thấy cái hộp thiếc gì để gầm giường Đúng Mà nó đúng hết đấy Hai người mà đang nói đến chính là tao và mẹ mày. Chúng tao lên đây là vì miếng cơm manh áo và gặp ông David, người quản lý Ấn Độ. Mới đầu ông ấy thích tao, nhưng vì mẹ mày chen chân vào nên mới dính bầu rồi đẻ ra mày. Sau thời gian đó, mày mày đi theo người đàn ông khác để lại mày cho tao nuôi. Cuối cùng thì mẹ mày vẫn là người có lỗi, tao vô tội. Bà Long không một cây nhíu mày, nói ra những chỗ mê cẩn nghe. Nhưng chung Quy lại vẫn cho rằng... Tất cả mọi chuyện đều là từ bà Hà, mẹ cô mà ra cả. Và cái việc cô đang chất vấn người nuôi dưỡng mình từ bé thế này là vô ơn. Mẹ Hoàng mang im lặng, cô không biết phải nói gì hơn. Bởi đến bây giờ cô cũng chẳng biết, cô cũng biết ngần ấy thứ. Nay bà nói mẹ cô là người không ra gì. Cô lại chẳng có cái gì mang ra mà biện minh. Ngẫm một lúc cô nói. Vậy tại sao dì lại nuôi dưỡng con? Đáng lý ra gì phải gửi con về quê mới phải? Bởi mẹ con là người có lỗi kia mà. Vậy mà dì vẫn nhận nuôi con ngẩn ấy năm ư Dì cao thường đến độ ấy ư Đáng lý tao cũng gửi mày về quê rồi đấy Nhưng là vì tao nghĩ mày bé không có tội Với lại tao cũng chẳng muốn dính líu gì đến cái đám người ở quê Người ta là từ mặt tao trước cơ mà Tao không muốn kể ra là không muốn nhắc lại mẹ mày Mang tiếng ruột thịt nhưng mà sống chẳng ra gì Chuyện cũng chỉ có vậy thôi Nghe không tùy mày Tao nuôi mày gần ấy năm cũng là quá rộng lượng với mày Coi như tao và mẹ mày chẳng nợ nần gì nhau cả Mà về sau mày cũng không cần đến đây nữa đâu Sống chết thế nào mặc xác tao Bà Long nói những thứ cần nói Rồi đuổi khéo May đi Cô lại rơi vào thế bị động Không có gì để lý giải được điều này Cho nên cô đứng dậy Đành rời đi Thế nhưng trong lòng lại dấy lên một sự không cam tâm Với câu trả lời này Liệu có gì uẩn khúc bên trong ư Biết tìm ai mà giải thích May đi ra ngoài Dừng lại trước khóc khế thở dài Cô ngước lên nhìn tán lá rồi nói một mình Khế này Mày có biết mẹ tao không Mọi chuyện có giống như gì long kể không hả mày giá mà mày là người thì tốt nhỉ Mày sẽ biết hết tất cả Chứng kiến hết tất cả mọi chuyện Rồi mày nói cho tao biết Chỉ tiếc là Thôi thì cũng mong là tao vẫn đi đúng đường chứ nếu mọi chuyện Chỉ là do tao nghĩ ngợi mà ra Thì tao lại mất đi người thân cuối cùng Mây lầm bầm một lúc rồi lặng lẽ quay đi Khi vừa quay lại Mây đã trông thấy xe của Quang ở đấy từ bao giờ Có lẽ anh đã dừng ở đó rất lâu Không mở đèn để chờ cô đi ra Mây hiểu ý tiến đến gần chiếc xe Quang cũng xuống xe Chưa nói được câu nào Thì Quang nói trước Bà Long đang nhìn theo em Lên xe đi rồi nói Mây gật đầu Nhanh chóng lên xe Quang nổ máy lăn bánh rời đi Khi đi qua cổng nhà bà Long chậm sãi, mới liếc mắt nhìn vào. Tại cổng không thấy có ai. Nhưng cái bóng đổ dưới sân hiện lên rõ ràng có người đàn bà đứng sau chủ cổng. Tại làm làm một thứ gì đó vuông vắn. Mình ngỡ là nhìn nhầm, cô ngoái lại phía sau. Bà Long cũng bước từ từ bên cạnh đi ra. Hẳn là trên tay bà cầm hòn gạch, dáng vẻ bà trông rất đáng sợ. Bà ấy cầm hòn gạch ư, cầm làm cái gì cơ chứ? Mới tự hỏi bản thân rồi trột dạy. Khi nghĩ đến có phải bà định ném cô hay không? Tại sao bà làm như vậy? Bà định giết cô hay gì? Cả nghĩ mây lẻ càng sợ Mặt xanh như tàu lá Túm chặt lấy cổ giữ bình tĩnh Đến nuốt nước bọt cũng khó khăn Xem đến nhà bà Long một mình Hẳn em đã kể mọi chuyện em tìm hiểu được cho bà nghe phải không? Đã thống nhất lúc đầu Là chưa biết kỹ thì tốt nhất là không nên đến đây một mình cơ mà Quang trách móc Anh lo cho cô thật sự Bà đâu có biết được sự mất tích của bà Hà Liệu có liên quan gì đến bà Long hay không Tuy nhiên như vừa nãy Hai người trông thấy Bóng dáng ở đàn bà nấp sau cánh cổng Tay cầm vật gì đó như viên gạch Liệu có ý đồ gì không Nhưng xem ra cũng chẳng lấy gì Gọi là thân thiện Và biết đâu nếu không phải vì bà phát hiện ra Quang đang đứng phía này Thì hôm nay Mây sẽ không còn đi Bằng hai chân bình thường nữa Đi một đoạn khá xa Mây mây hoàn hồn Cô thở vào Mắt nhắm dựa vào ghế Cô giải thích Em nghĩ chuyện đến nước này Thì nên kể cho bà Long nghe Bà sẽ nghĩ Em đã biết hết mọi chuyện Sẽ tự động kể những điều còn lại Nhưng tới khi đến điểm mấu chốt Thì bà dừng Cuối cùng vẫn không biết mẹ em đâu Vì đâu mà mất thích Mà sao anh lại biết em ở đây Mẹ quay sang hỏi chuyện Quang Định không trả lời Nhưng mây vẫn nhìn anh chăm chăm Cuối cùng Anh lấy điện thoại của mình ra rồi đáp. Anh đã kết nối định vị với cái điện thoại của em. Nên khi em đến nhà bà Long, anh đã đi theo. Không phải là anh theo dõi em đâu. Tiện hôm qua mua điện thoại mới nên anh thử luôn thôi. Quang nghe hàm sang cười lấy lệ để không bị mây trách móc. Mấy ngày nay anh cũng cười khá nhiều. Chứ trước kia anh gần như rất ít làm thân với ai bao giờ. Bảo qua chuyện đó, mây cũng phải công nhận Là có quang ở tình thế đó Khiến cô yên tâm biết bao nhiêu Mây im lặng Lấy trong túi áo ra trước điện thoại mới Màn hình vẫn sáng đếm thời gian Hóa ra Mây muốn ghi âm cuộc nói chuyện Rồi về nhà mở lại Nhưng rất tiếc Phần quan trọng của câu chuyện Vẫn chưa được hé lộ Cô trách bản thân đã quá vội vàng chưa đến một mình gặp bà Long Thành ra chuyện chưa rõ ràng Sau này cũng khó có cơ hội Mà tiếp cận được bà thêm lần nữa Quang nhìn theo vào màn hình Tuy không nói nhưng anh cũng rất nể mấy cái cách này Tuy sự việc không thành công Xong sự chuẩn bị của cô trước khi gặp gì Là rất chú đáo Cô muốn nhân lúc bà Long Nói ra sự việc năm đó Sẽ ghi âm lại toàn bộ Nếu không có bằng chứng Thì ít ra cũng có cái về nhà nghe lại Xem điểm mấu chốt nằm ở đâu Ở chỗ nào là không hợp lý Tối nay anh đi đâu vậy? Anh về nhà Anh cũng vừa nói chuyện với bà Lan Chuyện của anh xong rồi Chờ công an đến điều tra thêm thôi Quang đáp Mê gật đầu im lặng Tuy hai người không nói với nhau về kế hoạch Sống rất khéo khi hai người cũng chọn việc giải quyết Chuyện gia đình ngày hôm nay Chỉ tiếc là việc của Quang đã thành công mỹ mãn Còn của Mê thì thất bại Cô bỗng dưng cảm thấy Mình kém cỏi đi rất nhiều Sau khi từ nhà bà Long về Các hai đi ăn phở lót dạ Nhưng Mây thật sự không nuốt nổi Cái cảm giác chán Nó cứ khiến cô để lên tận cổ Cô không ăn Quang thấy vậy liền đi đến Đưa đũa với thìa vào tay cô khích lệ Không thể trách em được Bởi dù gì em cũng còn trẻ Mà bà Long đã quá lõi đời Không khi thấy bề ngoài em khác lạ thế này Bà đã đoán trước được em đến đây Hỏi về vấn đề gì Anh lên kế hoạch trả đũa bà Lan Từ năm bắt đầu đi du học Ngót nghét chục năm giọng cho không ít Em cứ ăn đi Sau chuyện này chúng ta lại tính tiếp Quang động viên mây hết lời Cuối cùng cô cũng ăn Trước giờ làm gì cũng một mình Cô quên mất Bên cạnh còn có Quang Nghe cái từ chúng ta Thật là ấm áp hết sức Nó đúng kiểu ẩn ý rằng Chuyện có mấy lúc nào Quang cũng quan tâm và theo đuổi Đồng hành cùng cô đến cùng Tại nhà bà Lan Tại nhà bà Lan Sau khi Quang về vạch mặt bà Lan Cùng những chứng cứ Diễm ở trên tầng cũng nghe thế hết Nó cũng hiểu Khi Quang về nói ra những chuyện Anh đã làm sau lưng bà Lan Thì cũng có nghĩa anh đã chơi bài ngửa với người đàn bà này Nhờ cuộc nói chuyện ấy Mà Diễm cũng ngộ ra Hòa ra bà Lan bầu con người khác Bắt bố Quang đổ vỏ Thế mà bà ta lại bắt cô đi xét nghiệm Trước khi cho cô lấy con trai Đúng là buồn cười Bà ta sợ con bà sẽ bị đổ vỏ lần nữa Dù không xuống tham gia vào cuộc khẩu chiến giữa Quang và bà Lan nhưng trên tầngrưu nghe được tất cả mọi cho được lội ra đến trước đến giờ khiến nó vô cùng sốc trong mắt nó bà La giỏi ra rất lạnh lùng mỗi lần xa quyết định và đều rất quyết đoánứt khoát hóa ra cũng chỉ là người bất tài mẹ chồng bị b phốt diệm c rất vui bởi vì quan đãsảnh thắngg lời đồng nghĩa với việc em sẽ giúp nó lấy lại tiền của chính Xó chiều nào theo chiều ấy Hay phủ thịnh chứ không phủ suy Bên nào có ăn lại bên đó thắng Sau khi bà Lan bị bà Soan hắt bát đứt mắm ớt vào mặt Rồi ông đại chở bà đi Diễm mới thỏ mặt xuống nghe ngóng Trông thấy bà Soan già mà cũng ghê gớm ra phết Khi không còn ai ở nhà Nó ngồi xuống ăn cơm một mình Cảm giác thoải mái Lên lỏ vào trong tâm trí Khiến Diễm ăn tận bốn bát cơm Vậy là từ nay về sau Nó sẽ là chủ căn nhà này Đánh chén no say Nó đi vào trong phòng khách Lên sofa, ngồi vắt vẻo Vừa ăn bánh quy nhập khẩu Vừa nhấm nháp ly trà búp Mua từ cửa hàng trà ninh sao Giá 3 triệu 1 cân Đúng là đời, chỉ cần sướng như thế là cùng Khi còn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái Khi nghĩ đến sau này Sẽ làm phu nhân, chủ của căn nhà này Diễm không khỏi vui mừng Thầm tầm nó vẫn nghĩ Vốn dĩ chuyện quá chồng Là chuyện buồn Nhưng vớ được quang Người tốt hơn thì lại thành may Người đến Quang nó bất xác ngồi dậy Bởi nó vừa sực nhớ đến việc Quang nhở tố hôm trước Còn một việc duy nhất và cuối cùng Trước khi tống được bà Lan ra ngoài Không do dự gì nhiều Diễm đi lên thẳng phòng bà Lan Cửa không khóa Bên trong rất nhiều giấy tờ vất lung tung Diễm gãi đầu Lần mò từng tờ để lấy lại danh sách ghi tên khách hàng Thực ra Diễm không biết gì Càng không biết rõ về những loại tờ mà Quang cầm. Lần đầu tiên vào đây, lấy giấy tờ cho Quang, nó đã rất sợ. Thế nhưng trộm nhiều cũng thành quen. Nhất là khi bây giờ, sắp sửa mọi sự thành, Diễm càng phải làm việc nhanh chóng, lấy giấy tờ mà Quang cần. Trong lúc đục loại hang say, Diễm không biết bà Lan đã được ông đài đưa về đến sân. Một mình bà Lan bước vào trong nhà, trong lòng còn rất nhiều bực dọc. Càng căm phẫn hơn nữa là tài sản sẽ có nguy cơ, không lấy được phần nào. Ngồi trong xe ô tô ông Đại trở về đây, hai ông bà cũng to tiếng với nhau về việc này. Bà đang sợ sẽ không lấy được tiền, hơn nữa nếu khui ra nhiều chuyện, e là sẽ không tránh được phải đi tù. Bà định quay về ở với ông Đại, nghĩa là bà đã nhận ra mình thua quang. Bà sẽ ngoan ngoãn không đối đầu với con riêng của chồng nữa, chỉ mong nhận lại sự yên ổn ở cái tuổi trung niên. Thế nhưng ông Đại không đồng ý, khuyên bà nên cố đối đầu đến cùng, còn nước còn tát. Để được tí tiền nào hay tí đấy, bao nhiêu năm ở đây không thể ra đi tay trắng. Và biết đâu những lời đe dọa của Quang là vô căn cứ. Thực sự bà ta không biết phải làm thế nào. Đầu óc mông lung, kẹt giữa hai sự lựa chọn. Bà vẫn phải về nhà bởi vì còn ít công việc chưa hoàn thành nốt. Xiếm trên phòng vẫn mãi biết tìm giấy tờ. Không hề biết bà Lan đã đi đến trước cửa phòng mình Toan đẩy cửa vào Xong bà Lan dừng lại Qua khe cửa chưa đóng hẳn Bà thấy cây diễm ngồi giữa đống giấy tờ bới tung lên Nhưng thật sự nó không tìm thấy Loại danh sách nào Trong lúc chưa tìm ra Nó rút điện thoại rồi mở loa ngoài lên Vừa nói vừa tranh thủ tìm kiếm Anh Quang Anh có chắc là mụ để danh sách gì đó ở đấy không Xem tìm mãi không thấy đâu cả Có đi em Bà để trong đống tài liệu cũ ấy Em chịu khó tìm giúp anh danh sách ấy rất quan trọng Quang nói liền tắt máy Diễm cũng không nghỉ tay mà tìm như điên Bao nhiêu đấy thôi Bà Lan cũng đủ hiểu ra cả Bà nhớ tới cái hôm Diễm ăn mặc hở hang Ngồi chờ đợi thằng khác Trong khi con trai của bà tai nạn Không ai khác Là Quang mấy hôm nay có nhiều việc Bà quên mất xử lý con Diễm này Nay gặp chuyện do Quang cải cắm Nguy cơ không lấy được tiền Bây giờ lại phát hiện ra con diễm làm tay trong Máu rổn lên não Bà mở cửa sông vào Tốm tóc con diễm lê nó ra bên ngoài Và đôm đốp vào mặt của nó Tiền sư con đĩ Tao nuôi ong tay áo Mày tao phản tao phải không Mày không muốn sống nữa phải không Con trai tao chết có phải do con ôn thần nhà mày không Mày muốn đi theo thẳng Quang Nên mày hại chết nó phải không Tao phải giết chết mày con đĩ này Cái loại ăn cháo đá bát Bà Lan lên cơn điên đánh vào mặt cái diễm Khiến nó kêu lạ oai oái Đang mải mê tìm giấy tờ Bị bà Lan cắm đầu Cộng với cái bầu to ẩm ạch Khiến nó rơi vào thế bị động Nó khóc lóc van xin Mẹ ơi mẹ nghe con nói đã Chuyện không phải là như thế Mẹ còn cãi Mẹ còn già mồm Tao bị rơi xuống vực một phần là do con lĩ nhà mày Hôm nay tao phải giết mày Bà Lan vừa đánh vừa chửi Bao nhiêu lỗi lầm Bà dồn lên đầu của nó Không sót một tội trạng Nếu là bình thường Diễm sẽ cảm thấy mình có lỗi với bà Lan Khi mà bà chưa cho phép Nó lại dám vào phòng riêng lục lỏi đồ của bà Thế nhưng trước khi Có mản bắt quả tang kinh điển này con đã tiêm nhiễm vào đầu của nó Những điều hết sức cực đoan về bà Lan Rằng bà là người sẽ lấy hết tài sản Và không chia cho nó một phần nào Sẽ đuổi nó về nhà mẹ đẻ Và mới ban tối đấy thôi Nó còn biết mẹ chồng nó Nào cũng có phải là người đoan trang chính trực gì Chẳng qua cũng chỉ là tay ngang xen vào gia đình nhà khác Bắt người ta đổ vỏ thôi Bởi nhiêu đấy thôi cũng đủ cho Diễm Phải khinh thường ở đàn bà này Nó đang mang bầu những tháng cuối Bụng rất to Nên rủ tức Nó phát điên lên Nhưng bà không dám đánh vào người của nó Mà chỉ tắt đôm đốt vào mặt của nó thôi Bà lê nó dọc hành lang Trước sự kêu gạo thảm thiết của Diễm Nhưng nó vẫn bị lôi đi Như con lợn ỉn bụng xẻ Sắp sửa làm thịt Bà Lan vẫn không thôi đẩy đỏa, bơi móc diễm, mồm chửi tay lôi. Bà ghét vì nó bán đứng bà một phần, phần nhiều bà ghét nó. Bởi nó làm sâu chưa lâu thì con trai bà chết, bây giờ lại còn đi tơ tình với thằng khác. Càng vẫn nổ, bà lôi nó càng hăng. Đến khi tới chân cầu thang, bởi vì không để ý, chân diễm đập mạnh vào trụ nhà, khiến nó gào lên tím mặt đau đớn. Kỳ đau thấu trời, khiến nó như chạm vào xây thần kinh. Nó cay cú không nhịn nữa Nó lấy đà đứng bằng một chân Rồi xô bà Lan một nhát Khiến bà ngã ra đất Đầu bà va vào thành bàn Khiến bà choáng váng Cái diễm chỉ tay vào mặt của mẹ chồng Nhổ bãi nước bọt Nó giết lên Bà chửi xong chưa bà đánh đủ sướng tay chưa Tiểu tam bất tải vô dụng Nó lên mặt dậy đời sao Bà thua rồi Bà đừng vùng vẫy nữa Còn lĩ Tao phải đánh chết cái loại mày Bà Lan Trong lúc đau đớn Vẫn không thôi đánh cái diễm Nó cười, vèn cái tóc của mình lên gọn gàng Chỉnh lại quần áo Mặc cho bà nằm dưới đấy Còn chưa đứng dậy nổi Diễm ở thế thượng phong Nó không ngại ngần mà kể Con trai của bà cũng chết rồi Bà cũng phải để tôi tìm hạnh phúc chứ Được cái tôi còn đỡ hơn bà Chồng bà sống sờ sờ Nhưng bà vẫn đi ở với người khác đi thôi Tôi làm thế này Thì bà cảm thấy tôi sai Nhưng nghĩ thử mà xem Tôi đang cứu lấy công ty của cái gia đình này đấy chứ Ta có tài cán gì đâu mà đòi hưởng phúc. Tôi mang trong mình cháu nội bà mà bà còn đối đãi có giá cái gì đâu. Người ta nói rồi, phù thị chẳng ai phù suy. Bà đã hết thời, im lặng mà sống đi. Mà không, đứa con này cũng không phải là cháu của bà, nó là con của Quang đấy. Bà xem xem, tôi có giống bà không nhé. Nó nói mang bỏ con của Quang, khiến cho bà Lan tức điên lên. Nói xong Diễm bắt xe đi thẳng đến khách sạn của Quang Nếu không tìm được cái danh sách nào Quang sao Nhưng nó cảm thấy rất vui Và đã nói ra tất cả Và sau này ngay bây giờ Nó có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Quang Mà không sợ bất kỳ chuyện gì xảy đến Quang và Mây vừa về đến khách sạn Độ 10 phút sau thì cái Diễm đến Quang cũng biết Sau tối nay nó sẽ đến tìm Và đó đã nghe hết chuyện Quang nói với bà Lan Sợ Diễm trông thấy Mây Thì lại giở thói hách dịch Nên Quang nói mới lên phòng trước Còn mình ở lại phòng khách uống nước Diễm đỏng đành đi vào Vẫn giống như hôm trước Nó bị bảo vệ chặn lại Vì lệnh của Quang là không cho người nhà bà Lan bén mảng đến Diễm bực dọc Nó dí tay tận vào mặt người ta quát tháo Mày có biết bà mày là ai không? Bà mày là vợ sắp cưới của anh Quang đấy Đã trụ cái khách sạn này Anh Quang không nói cho chúng mày biết Tao là ai sao? Tránh cho bà mày vào Bà chị thì tốt nhất là nên hỏi ông nhà chỉ Chị hỏi chúng tôi cũng chẳng biết gì đâu Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi Chị có tên ở trong danh sách miễn phục vụ Nên chúng tôi không thể cho chị vào được Những người bảo vệ nhất quyết không để cho Diễm vào tôi hồi lấy chính nó có hai lần đến đây Thì cả hai lần nó đều ăn nói kiểu bố láo Nếu không phải vì nó là người nhà quang Thì hạn nhân viên khách sạn đánh cho nhừ tử rồi 끌ẹ cho cô ấy vào. Quang đi ra nhắc nhở nhân viên rồi nhanh chóng quay vào. Được lệnh của chủ, bảo vệ không dám ngăn nữa. Được đà cái giễm càng hống hách. "Chúng mày nghe rõ chưa? Đợi khi nào tao được làm chủ thì cái ngữ như chúng mày biết tay tao." Nói xong, giễm đổng đảnh đi vào trong, đã thấy Quang ngồi đấy đợi mình. Thôi hưởng bộ nhàu đến bên cạnh, ve vãn túm áo của Quang. Những chuyện này được mê đứng cạnh cầu thang Trông thế cả Nhưng cô không ra mặt Giót cho diễm một ly nước Nó ngồi cạnh đế kể lễ Vừa lúc nãy anh không biết bà Lan đánh em kinh khủng thế nào đâu Bà chờ em thẩm tể là còn đuổi em đi nữa đấy Thật thế sao Vậy những vết trên mặt này là bà đánh em phải không Bây giờ bà đi đâu rồi Quang tỏ vẻ thoảng thốt gọi lại Chứ thực ra nó đến tìm với cái đầu tóc rũ rượi này Em cũng biết là nó bị ăn đánh Diễm gật đầu nó đáp Bà vẫn mặt dày Ở nhà chứ có đi đâu đâu Trước lúc đó hình như bà ấy cũng bị bà xoan đánh hay sao ấy Em có nghe tiếng đổ vỡ Vừa là thành công lấy lại công ty rồi phải không Anh giỏi quá đi mất Cái Diễm giết lên phấn khích Tốm chặt lấy cổ của Quang Nó chỉ kể đến đoạn đó bị đánh Chứ không kể đến đoạn nó đẩy bà lan ngã ra đất Quang gỡ tay nó ra khỏi cổ của mình Anh lạnh lùng nhắc nhở Em đừng túm cổ anh như vậy Lơn hết cả rồi Người ta trông thấy lại không hay Diễm nghe Quang nhắc vậy Thì lại nghĩ người ngoài nhìn anh xấu hổ Không dám thừa nhận Nên nó lại ôm chặt lấy Quang lần nữa đáp Anh sợ cái gì nào Đằng nào người ta chẳng biết chuyện nhà mình Trên sự tự tin của Diễm Quang vẫn nhất quyết không ngồi cạnh nó Đi ra một cái ghế khác ngồi vào Anh vẫn nghiêm túc nói Em làm gì thì làm Nhưng hơn hết Em vẫn là vợ thằng chính Vẫn mang tiếng là em dâu anh Em đừng có cử chỉ nào khiến người khác hiểu lầm về anh Thật sự anh không thích Ý anh là thế nào đây Sao bây giờ lại nói như thế Diễm lạnh lùng nhìn Quang Trước sự xa lánh của anh nó bị sốc Quang không úp mở gì mà nói Em là em dâu anh Chẳng lẽ chồng em mới chết vài hôm Em đã quên nhanh như thế ư Em không quên Anh quên thì có Trước khi anh nhờ em lấy giấy tờ của bà Lan Anh đã hứa hẹn với em thế nào Anh nói rằng sẽ không để cho em chịu thiệt thòi Sẽ đòi lại công bằng cho em cơ mà Bây giờ bà Lan đuổi đánh em Bắt em tại trận Ăn cắp giấy tờ cho anh rồi Em không thể về nhà với bà ấy nữa Em làm bao nhiêu chuyện với anh như vậy Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ Diễm khóc, nợ âm kể lại chuyện Quang hứa hẹn Nhưng Quang không hề ái náy gì mà đáp Đúng, anh đã nói như vậy Anh có nói với em, là sẽ đòi lại tài sản Đòi lại công bằng mà bà Lan đã lấy Nhưng đó là trong điều kiện thằng chính là con trai của bố anh Đằng này, thằng chồng em nó là con người khác Nó có tí máu mủ nào ở gia đình anh đâu Mà em đòi chia tài sản nghe đến đây, đầu diễm giống như thỉnh lên một hồi chuông rác ngộ Lúc tối nó trên khác Cũng nghe thấy chuyện này Quang nói với bạn Lan Và nó rất hà hê Khi bà Lan bị bóc mẽ Thế nhưng nó quên mất Nếu chồng nó không phải là con trai nhà này Sẽ không được hưởng tí quyền thừa kế Theo đúng di chúc Như vậy nó là vợ Cũng sẽ không được hưởng đồng cắt nào Nó dần dần hiểu sự tình Rằng bản thân không được một chút tài sản nào Tùy tiếc nuối Xong nó vẫn cố van xin Anh Chẳng phải có trách nhiệm với em Anh yêu em cơ mà Anh không thể để em lại một mình được Chồng em mất rồi Em ở với ai đây Diệm lấy nước mắt Lấy chuyện chồng con ra xin chút thương hại Mong Quang có thể cảm động mà cho nó theo Nhưng Quang lắc đầu Thẳng thắn đáp Em nghĩ sao mà đại thương em Em nghĩ lại đi Em xem xem có khi nào anh nói yêu em đâu Cái dậu này thiếu gì đàn bà Mình phải đi lấy em sâu Trong khi chồng em mất Mộ còn chơi xanh cỏ Lúc đầu anh chỉ hứa là sẽ đòi công bằng cho em Bởi thằng chính có một phần tài sản Thế nhưng chuyện được phơi bày Nó không phải là con của bố anh Em nghĩ xem Anh có trách nhiệm gì nào Anh chưa trách mẹ con nhà nó Toàn là người dưng làm khổ nhà anh Đã là may mắn lắm rồi Muốn đòi công lý gì Đến tìm bà Lan mà đòi Bởi ít ra bà ấy sẽ có tiền Và trong bụng cháu là cháu bà ấy Bà ấy sẽ không bỏ mặc em đâu Diễm ngờ ngác im lặng Nó đang nghĩ xem Quang tưởng nói gì với nó Có phải là yêu đương đường mật không Nhưng rất tiếc là không Không có câu nào Quang nói yêu thương nó cả Mà đấy chỉ là do nó tự ảo tưởng ra thôi Quang khuyên nó về với bà Lan Bởi vì dù gì Diễm cũng mang bầu cháu của bà Nhưng lúc xích mít Lại nghĩ Chắc mình sẽ được Quang bao nuôi Nên nó lại nói bầu con nhà người khác mới chết Nên bây giờ nó mà về nhận lỗi Xác định lại rằng Nếu Đích Thị là cháu của bà Thì chắc chắn bà cũng sẽ không cần Mà tống cổ nó đi Nó chậm ngâm không đáp Diễm đang ở cây thế Trở đi mắc núi trở về mắc sông Đi cũng không được Về cũng không xong Nó giống như của thiên trả địa Giờ nó còn mỗi bà Long để về Qua nhìn nó Anh nhớ ra liền hỏi À Vậy danh sách khách hàng của bà Lan Anh nhờ em có lấy được chưa Diệm lắc đầu không buồn đáp Mắt nó mơ mạng hụt hỡng Xép miệng lắc đầu Quang nói Châu bỏ đánh nhau rồi mỗi chết Em là người ngoài Thế nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ Mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ anh sao Nhưng thôi Anh hứa vẫn sẽ trả công cho em đầy đủ Một số tiền đủ để em nuôi con từ lúc đẻ Đến khi nó một tuổi Em cũng đỡ vất vả Mà cũng đã rất tận tình với em rồi Quang nói miên man Cuối cùng thì cũng là không chơi chấp nó, không yêu thương gì nó. Nghĩ lại nó chỉ thấy mình ngu thôi, chứ chẳng biết trách Quang thế nào. Ai bảo nó tự đa tình, mới an ủi đôi câu, ôm an ủi đôi lần, lại nghĩ người ta có tình ý với mình. Nó ấm ức nhưng không dám đòi công lý cho bản thân. Bởi cái điều Quang nhờ vào đấy là lấy danh sách khách hàng nó cũng không lấy được, thì làm sao kể công được với Quang? Hãy nói cách khác. Anh chịu giúp đỡ diễm từ nay tới lúc con một tuổi Cũng là một sự bao dung lắm rồi Nói chuyện xong Quang tiễn diễm ra cửa Nó muốn đi hướng nào thì đi Chứ anh không can thiệp Rồi như vậy anh đóng cửa lại Nhưng vẫn trông theo cái diễm Từ cửa kính đang vô định nhìn ra dòng người tấp nập Cuối cùng Nó vẫn không hưởng chọn cuộc sống giàu sang hạnh phúc Mà mẹ nó đã mơ mộng Quang đứng đấy Cởi nhách mép Thỏa mãn Mới đứng ngay đằng sau như anh không để ý Đến khi quay vào chạm mặt với mây Anh mới giật mình Cô liền hỏi Sao anh không xin cho cây diễm Một việc làm Để sau khi sinh con Nó có thể tự kiếm ăn nuôi bản thân Chu cấp như vậy Anh đã khiến cho nó Lười biếng đấy Anh có bày ra Nó cũng không làm cơ mà Em rõ cái tính của nó Hơn anh đấy Anh nói chu cấp Mà đã trả công cho nó Đã giúp anh việc Chứ không phải là cho không. Thôi, cứ để cho nó về nhà bà Long mà ở. Anh có đang giúp nó đâu. Anh đang trả thù nó thì có chứ. Mày nói xong liền quay đi. Quang tròn mắt ra nhìn. Anh đi theo Mây hỏi giỏ. Xem nói thế. Nó giúp anh. Anh trả công nó sòng phẳng còn gì. Tiền anh hứa cho nó sau này. Em nghĩ là ít ư. Quang tỏ ra vô tội với Mây. Cô dừng lại. Vẻ thản nhiên lạnh lùng. Ngay lập tức khiến Quang lúng túng Cô đáp Anh đang trả thù cái diễm giúp em phải không Bởi nói ra Cái diễm nó đi hay không Không ảnh hưởng gì tới anh Bởi vì nó là người vô hại Nếu mà em đoán không nhầm Ngay khi tiếp cận nó Anh đã cố tình đụng chạm Hoặc nói những lời khiến cái diễm suy nghĩ Tự suy diễn tự đa tình Anh cũng biết nó sẽ hiểu lầm như vậy Chuyện anh nhờ nó Lẹn lấy giấy tờ Cũng chỉ là cái cớ Do việc cho nó làm thôi Để khiến nó nghĩ Bản thân được anh tin tưởng Trọng dùng Chứ trước giờ Hay làm việc một mình Anh sẽ không tin tưởng Mà giao cho đứa vụn về như cái diễm Và không biết chừng Trong phòng của bà Lan Thực tế không có cái danh sách nào cả Anh nói dối như vậy Thực chất muốn cái diễm Đi vào đấy lục lỏi Cho bà Lan bắt được quả tang Nó là tay trong của anh Để mẹ con nhà nó đánh nhau Khi cái diễm không được bà Lan chứa chấp Nó tìm đến anh Anh cũng không có trách nhiệm Dù anh có không giúp đỡ, như ngày xưa anh hứa hẹn, nhưng nó cũng không có cái lý nào để sận dối anh. Trong khi bà Lan và cây diễm tương tàn đánh nhau, anh đứng ngoài xem như thể là xiếc vừa hả hê, thỏa mãn. Anh trông thế mà cũng chơi bẩn ghê nhỉ. Mày nói xong liền bỏ đi, không quên biểu cái môi giải thượt ra mỉa mai khiến Quang đứng hình. Hóa ra là cô cũng biết chuyện này, nếu phải như thằng đàn ông nào che anh sống bẩn là cũng hơi bị sách việc với anh đấy. Mà con gái thì lại càng không chê Trước giờ có mỗi kim mây che anh thẳng mặt thế này Đã không giận thì thôi Anh lại còn cảm thấy khá thích thú Đời của anh nghe nịnh nhiều rồi nên nghe được lời chê thì quý khác gì vàng đâu Ăn vạ quang không thành Diễn bắt xe về nhà mẹ đẻ Ngay trong tối ấy Bầu bì nặng nề một thì nó nặng đầu 10 Vừa mới buổi sớm Nó còn nghĩ rằng mình là bà chủ Ê thế mà tình thế đảo chiều Nó bị ra ngoài đường Không ai chứa chấp Lúc nào chẳng hay về tới nhà của mình Nó đứng ngoài cửa ái ngại không muốn vào Nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi Tuy là nhà nhưng nó chẳng thiết tha gì Bởi nhà mẹ nó không giàu Nhưng bây giờ hết chỗ rồi Biết đi đâu về đâu đâu đá tư tưởng một lúc Nó cũng kéo cánh cổng ra Bà Long thấy con gái về nhưng không buồn hỏi han Bà cũng giống như con gái Đầu bà đang tràn ngập suy tư, bởi cuộc nói chuyện với đứa cháu gái cách đây ít phút. Bà biết Mây không phải đứa nông nổi, không làm cái gì nửa vời mà cô chịu để yên. Hiện tại, bà có thể yên tâm về việc mất tích của mẹ Mây năm đó không ai biết gì cả. Kể cả Mây cô tìm ra lão xỉm, về được cả quê, biết cả người cha Ấn Độ, tên đi viết đi trắng nữa. Thì chuyện mất tích của mẹ cô vẫn là một ẩn số. Mẹ, mày thấy con về mà không mừng à? Mà nho ở đâu đây Ai vào nhà mình sẽ lại có hai cốc nước Diễm nói Rồi chỉ vào những thứ trên bàn Bà Long thở hát ra đáp lời Mày về còn chẳng chào mẹ mày thì thôi Mắc mớ gì Ta phải chào mày Với lại về tầm này Chắc lại chửi nhau với mẹ chồng Nên bị bái đuổi về phải không Cái mặt mày ta còn lại gì Mồ mày có bao giờ để ăn non ra non đâu Diễm nhìn mẹ Bà đúng là tinh mắt Nó ngồi xuống ghế Nhón lấy quả nho Chán nản nhai nói với mẹ Mẹ đúng có một nửa thôi Đúng là con bị đuổi rồi Nhưng mà bà Lan cũng phá sản rồi mẹ Ở đây bây giờ Cũng chỉ có cái xác không thôi Chứ làm gì có tiền Sao lại thế Sao lại phá sản Có thể ai nói năng gì về chuyện nợ nần đâu Thông tin có chính xác không thế Bà Long bảng hoàng tra hỏi con đến nơi Diễm chỉ gật đầu một cái chắc chắn Chốc chốc lại thở dài Nó nói Tài còn nghe thấy thằng Quang với bà Lan cãi nhau đây. Hóa ra, tay chính, nhà con ấy, có phải anh em gì với thằng Quang đâu. Chuyện vỡ lở, bây giờ Di chúc cũng không có tác dụng. Giờ bà Lan cũng làm gì còn gì đâu. Chứ giờ mày tính thế nào? Sao không bảo thằng Quang nó nghĩ cách cho? Cái thằng đấy khở khảo kẻ khổ, biết đâu nó lại thương người. Bà Long bảy kế cho con gái, vơ vải người nhà giàu. Diệm nghe tới đây nhách mép, Mẹ nó cũng ít có khôn vật lắm chứ Nhưng khôn theo kiểu của bà Ai thèm giúp Khở khảo Nó không biết gì Thì mẹ nghĩ xem Nó lấy lại được tài sản từ tay bà Lan chắc Nó chưa thèm vặn vẹo mình lấy thằng chính làm khổ nhà nó thì thôi Chờ đấy mà vơ của cải Mẹ không nghe thằng Quang nó bóc vốt bà Lan đâu Không vấp chữ nào Bà Lan á ngồi đôi như pho tượng Phèn này mộ ta đến cái si đít sách Cũng chẳng có mà mặc Diễm ngồi sở cầm Đánh giá thế xử Bà Long ngồi đấy trao mày Bà hỏi Mày đi ý làm cái gì Vậy còn mày thì sao Giờ không có tiền Không có ai chống đỡ được cho mày Đã sắp đẻ thế kia Bà Long nói Chỉ vào cái bụng chừa vượt mặt của Diễm Nó lào bào Cứ từ từ mới nghĩ ra cách chứ Số con giàu lắm mẹ không phải lo Mà khiếp Nhò mùa đâu mà chát thế sang thế này ai mà được Chê thì khỏi ăn đi Mày cứ ngồi đấy mà số với má Trên giấy đành đạch ra Đã không có tiền Thì năm quá nào chẳng là năm hạn Hai mẹ con bà Long chí xóe một lúc Rồi lại rơi vào im lặng Bà Long thì già Cái Diễm lại sắp đến tháng đẻ Nỗi sợ mơ hồ về cơm áo gạo tiền Khiến hai mẹ con sai rất Diễm quay sang nói với mẹ Hai mẹ này Mày mẹ gọi cho cây mây bà nó về đây đi Nó về còn lo cơm lo nước Xong còn bế con cho con nữa Mày nói dễ nghe quá nhỉ Lần trước mày đuổi nó đi Sau đó còn lâu mới vác cái mặt về nghe đâu bảo á nó được thằng Quang cho đi du học đấy Nó vẫn làm ở khách sạn nhà thằng Quang đấy à Lúc nãy con vào không thấy nó Còn thì nở sâu ấy Mà tốt phước thế nhỉ Diệm nghe liền tỏ ra ghen tỉ với May Hai mẹ con cứ đưa ra kế sách gì Cũng dập lại tắt luôn lúc ấy tư không nói, nhưng bà Long cũng ngầm muốn Mây đi đâu càng xa càng tốt. Nở Việt Nam ngày nào thì bà lo sợ ngày đó. Lúc Mây vừa đi ra ngoài cổng, đúng thật chính là bà đã là người đứng nép sau cánh cổng, tay cầm hòn gạch tính làm liều. Phần bà trông Quang cũng đứng gần đấy, phần bà say dứt lương tâm nên không dám. Đúng như bà nói, bà nuôi Mây đến ngần này cũng không nhẹ nhàng gì. Giờ bà có làm gì dạy dỗ thì bà lại càng khổ sở hơn nữa. Tôi đấy, Diễm ngủ với bà Long, nằm cùng mẹ trên cái giường cũ ọp ẹp, cái đệm mỏng tang, nó có bản trở mình liên tục, khó ngủ đã đành, nó liên tục cǎo nhào chè. Khiếp, sao phòng mẹ ẩm thấp thế? Toàn muỗi là muỗi, thế này mà cũng được ở được sao? Mày con đi chợ, mua cho con con cua biển ăn nhé. Mày nhớ mua con nào to to dài dài, con non không có thịt đâu. Ẩm thấp thì mày biến đi đâu ở được thì ở. Ăn còn chẳng có. Cô biển ở chỗ nào? Nói thôi cho tao còn ngủ. Không biết mày đẻ vào cái đời rồi gì mà mày lắm mồm thế không biết nữa. Mẹ đẻ ra con mẹ không biết thì thôi chứ, con lắm mồm thì mới là con của mẹ. Hai mẹ con cứ trách móc nhau mãi đến khuya, nhưng biết đâu những ngày khốn khổ mới chỉ thực sự bắt đầu. Đêm ấy, mày cũng không ngủ được, nghĩ về chuyện của bà Long, trong lòng có nhiều tiếc nuối, có nhiều câu hỏi chưa nói được rõ, khiến cô cảm thấy bất an. Mọi thứ dối xen Mới đã cố gắng kiên nhẫn ngồi gỡ Phân tích ngọn ngành Xong cuối cùng nó lại càng rối hơn Mây này Khi cô còn đang ngồi định thần suy si tư Thì Quang gõ cửa đi vào Cô ngước lên nhìn Im lặng chờ câu nói Quang ngồi xuống bên cạnh Anh hí hưởng nói với cô Mai em có rảnh không Chúng ta đã đi xem bó tiếp đi Ở chỗ nhà ông thầy mù ấy Sao lại muốn đi xem bói? Chẳng phải người sống bên Tây như anh, không mê tín còn gì. Mê nghe như vậy thì liền hỏi lại. Cô biết thửa sau khi hôm cô dẫn anh đi vào nhà thầy gà. Anh đã tin rằng trên đời này thực sự tồn tại chuyện tâm linh. Quang gãi đầu anh đáp. giờ anh cũng tin rồi. Anh muốn tới đó hỏi xem công ty nhà mình có vực dậy được hay không? Có phát triển được hay không thôi? Mà em đi với anh nhé. Đi một mình anh hơi sợ Người Quang coi rúm lại tỏ vẻ lo sợ Khiến mây đang căng thẳng Cũng phải bật cười Cô gật đầu đồng ý Sau khi Quang đi ra ngoài Chỉ còn một mình mây trong phòng Cô nhớ đến ông thầy gà bị mù Còn đàn ông với đôi mắt mùi trắng rã Khiến người nhìn hãi hùng phán đoán có nhiều chuyện Cho đến thời điểm hiện tại đã đúng Nhất là khi ông nói Nhà Quang sắp sửa có tang Thì thằng chính con bà Lan chết mình nhớ tới những lời thể gà nói với cô mỗi bước chân của cô đi Đều có một người đàn bà đầu đội nón Tay cầm lản đi theo Tất nhiên người đó không phải là người Trùng hợp thay Tấm ảnh mẹ cô chủ với ông David và bà Long Thì cũng có cái làn đỏ xuất hiện Phải chăng mẹ cô chết Và cái chết ấy có liên quan trực tiếp đến bà Long Nghe đến đây Một lời giấy bút ra vẽ Một sơ đổ tư duy Bắt đầu từ bà Long và bà Hà Rồi chia ra làm hai chiều suy nghĩ trái ngược Một chiều bà Long là người tốt Đã cùng bà Hà lên thành phố làm Sau khi bà yêu ông đi vít Thì mẹ cô cũng phải lòng ông này Rồi mang bầu cô Sau khi bà Hà đẻ xong Thì bà Long trăm bám mây Cho đến khi bà Hà dứt áo Bỏ đi theo người đàn ông khác Chiều hướng này theo kiểu khá nhân đạo Câu chuyện ngắn, không theo mạch Và nhiều chỗ bất hợp lý Dừng lại nhánh đầu tới đoạn mẹ mất tích cụt nguồn ấy Mới tiếp tục viết ra nhánh thứ hai Thiên về hướng của tất cả những người xung quanh bà Long Nhận xét là bà độc đoán, chua ngoa và đanh đá Sau khi cùng bà Hà lên thành phố Bà Long cũng được nhận vào xưởng may số 6 Giữa sự quản lý của ông David Các nhân viên ở đấy đều biết bà Hà và ông David yêu nhau là bởi họ đã có ý với nhau từ trước mọi suy luận cứ phải được viết ra rất mạch lạc rất có logic và nói dài gấp nhiều lần so với cái suy nghĩ là bà Long là người tốt trước đó không những lý giải được nguyên nhân vì sao bà Long lại nhận nuôi cô mà không đem về quê gửi trong khi bà là người không ưa gì chị gái mình cho đến chuyện bà cứ phải giấu chuyện bố mẹ không cho cô biết và mẹ cô thực sự đã không còn tồn tại Mê ngồi bẩn thần Nhìn với cái sơ đồ tư duy mà mình vẽ ra Một nhánh chỉ có đôi dòng Còn nhánh kia thì viết chen chúc Không đủ chỗ mây thở vào Lấy giấy thấm mồ hôi Có thể nói Mê là người trình bày khoa học Cô dở trên những gợi ý đã biết trước Chứ không hề đánh giá câu chuyện Bằng cảm giác hay cảm nhận chủ quan Mê kéo dèm cửa sổ ra Nhìn xuống giấy đường Không có ai ở đó Mê làm bậm một mình Đúng thật Mai mình cũng phải đến nhờ thầy gà vài chuyện Tại nhà của bà Lan Sau khi bị cái diễm đẩy ngã xuống đất Bà Lan chóng váng Không thể đứng dậy được ngay Sau khi diễm bỏ đi Bà vẫn nằm bất động trên nền đất Trên đầu chảy máu Tuy không nhiều Xong nó vẫn khiến bà đau đớn không dậy nổi Cùng lúc đó Bà Soan đi đâu về Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Bà Lan thiểu thảo gọi Bà Soan Bà Soan đấy à Bà đỡ tôi dậy với. Thầy vẫn chưa đi trốn à? Mày ra lệnh cho ai đấy? Bà Đoan không vào nhà mà chỉ đứng bên ngoài, thò đầu ra vào ngõ. Bà không thấy ai bên trong nhưng vẫn đáp lại. "Nghe vậy," bà Lan nói tiếp. "Bà cứu tôi với, không tôi chết mất bà ơi." "Chết thì chết đi, qua ai tiếc gì đâu. Tầm mày đi tù mới khổ, chứ chết thì sợ cái gì?" Bà Soan lại chỗ mồm và cột nhà. Trong thâm tâm của bà vẫn để phòng bà Lan Trong nhà giả vờ bị làm sao Rồi khi bà thò đầu vào Sẽ bị đánh úp với cách đây ít phút Bà vừa hất cả bát nước mắm vào người bà Lan xong Làm gì có chuyện bà ta xuống giọng nhanh thế này Mặc cho bà xoan sinh nghi Bà Lan vẫn cầu cứu Tuy diễm nó xô tôi Làm tôi ngã vỡ đầu Giờ tôi mà đứng lên Chắc là tôi ngất mất Bà đỡ tôi với Tôi xin bà Bà Lan vẫn trông chờ bà Soan đứng bên ngoài Bên trong nhà lại không thấy có động tĩnh gì Nghĩ một lúc Bà Soan chạy xuống bếp Cầm cái chày chạy lên để phòng Bị bà Lan đánh úp Có tí y nốc vào nó tự tin hẳn Bà Loan đẩy cửa đi vào Ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy bà đâu Bà Soan tiếp tục đi vào bên trong Cạnh cầu thang Có kê một bộ bàn ghế Thì hóa ra là bà Lan bị ngã trong này Nếu là bà Soan của một tháng trước Bà sữa luống cuống hỏi Han, "Chú làm sao mà ngã?" Sờ đỡ lấy bà Lan và nhẹ nhàng cẩn thận. Thế nhưng, nhìn thấy bà Lan nằm đấy, đầu có tí máu, dính ra nền đá hoa. Thay vì phải vội vàng, bà xoan tới, đá vào chân bà Lan một cái cho hỏi lại tỉnh bơ. "Này, chết chưa thế?" Trương. Bà Lan nhăn mặt cử động người đầy khó khăn, bà cũng đã có tuổi, không khỏe mạnh như thời con gái nữa. Bà Soan vẫn đứng đấy Không giúp Bởi vì bà đang nghĩ Bà ở một góc bà vẫn cảm thấy lo Nhưng phần nhiều bà cảm thấy hạ hê lắm Bà Lan nằm thở Túm lấy ống quần bà Soan Bà lại kêu Đưa tôi đến bệnh viện với Xem chụp đầu óc có làm sao không Bà phải mong bà làm sao ấy Hay mong lú lẫn là vừa Chứ bà càng tỉnh Bà càng phải ân hận Đợi đấy tôi gọi cho cậu Quang Nói xong Bà Soan cầm điện thoại Gọi cho Quang kể sự tình Bà muốn xem anh chỉ đạo thế nào Nếu Quang nói mặc xác bà ấy Thì rất dứt khoát Bà Soan cũng kệ thay Nhưng may mắn cho bà Lan Dù cam ghét đến đâu Thì chuyện nào ra chuyện đó Anh vẫn hối thúc bà Soan Gọi xe đưa bà Lan vào bệnh viện kiểm tra Một lúc sau xe tới Họ khiêng bà Lan lên xe Theo sau là bà Soan Vẫn đang không ngừng nói lý Đấy bà thấy chưa Cậu Quang có tử tế không Bà làm biết bao nhiêu chuyện đau lòng cho gia đình của họ Nhưng trong lúc Nguyên nan Người ta vẫn cứu bà Còn bà Họ tạo công ăn việc làm cho bà Thì bà đi ngoại tình với chồng người ta Đúng là lễ oán báo ơn còn gì Trời khuya Một mình bà Soan đưa bà Lan vào trong viện Ngồi trong xe Bà Soan khuyên Giờ sắp vào viện rồi Có gọi điện cho chồng bà đến không Chỉ định nằm đây một mình à Tôi không có trách nhiệm đâu đấy. Bà Lan nghe bà Soan nói nhưng không đáp. Tự dưng nghe cái câu chồng bà từ bà Soan nói khiến bà Lan xấu hổ. Chồng nào nhỉ? Là bố của Quang hay là ông đại? Người như bà mang tiếng phu nhân nhưng đúng như Quang nói. Giờ bà có hôn thú với tận hai người. Điện thoại trong túi quần tôi bà lấy cho tôi với. Trước câu nhờ vả bà, bà Soan chép miệng chán nhưng bà vẫn giúp Bà Soan vẫn căm bà Lan vì cái thói khốn nạn Đã khốn nạn lại còn lăng loàn Chẳng đóng góp xây dựng gì cho gia đình Mà lại còn đem công ty nhà người ta đi bán Không phải vì quang nhờ bà Soan đưa bà Lan đi viện Thì bà Soan để cho bà Lan chết thối Lấy được cái điện thoại Bà Soan dí lên mặt của bà Lan Nhưng giờ bà Lan làm gì còn sức Bà nói Hộ tôi với Mật khẩu là 12345 2, 3, 4, Ôi dạo, sách việc Bà Soan cứ làm cái gì hộ bà Lan Là cũng tỏ ra cáo bản, cào nhào Nhưng bà Lan cũng không dám sách Bởi ngay từ khi Quang nói chuyện với bà Lan lúc tối Thì bà Soan đã biết Đây không phải là người mà mình phải tận tâm phục dịch nữa Này, nghe đi này Khi tìm đến tên của ông đài Rồi đưa cho bà Lan xác nhận lần nữa Bà Soan ấn nút gọi đưa cho bà Lan nghe Thế nhưng sau những hồi chuông dài Bất tận không có ai nhấc máy Bà Lan thấy làm hụt hững Nhưng sợ bà Soan ở đấy sẽ chê Nên bà nói đỡ Chắc là ông ấy đang lái xe Chứ bình thường tôi gọi ông ấy Chẳng phải để tôi chờ thế này đâu Ừ thì có ai nói gì đâu mà phải giải thích Bà Soan trọng lòn Khiến bà Lan im bặt Giờ bà nằm đơ đơ thế này Còn sức đâu mà ngồi dậy đánh chửi bà Soan nữa Xe vẫn lao vun vút Chưa đến bệnh viện Bà Lan buồn mồm lại quay ra hỏi Thằng Quang nó có bảo gì bà không Cậu nó đến viện trước, chờ tôi rồi nhỉ? Bà là dìm nó phải đến đây chờ bà. Nghe nói ngoài thằng chính gia, bà còn có một đứa con gái nữa cơ mà. Gọi nó đến mà chăm chứ. Thằng Quang nó khổ vì bà từ bé đến lớn. Nó nhờ tôi chờ bà đến viện là ngon rồi đấy. Bà còn trông chờ gì nó? Bà quên là bà giết hụt nó nhiều lần, Hồng Sơn nuốt nửa công ty của nhà nó sao? Nhưng nhắc lại cho bà nhớ. Bà Joan liên tục đả kích, xoáy vào những chuyện trước kia.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 Dài rẻ cũng nhăn nheo hết cả rồi Mà cái chỗ ấy cũng hỏng rồi Tính ra Mặt bà còn chẳng đẹp bằng mặt tôi Có phần bà mặt bà sáng sủa hơn vì phấn son thôi Chứ Tôi thì phải làm lụng suốt ngày Ê thế mà bà cũng lấy được hai chồng Cùng lúc khéo phết đấy Ông đại ông ấy biết Bà đi cặp mà vẫn để cho bà đi sao À đúng rồi Bà đi cặp để kiếm tiền cơ mà Bà đi rồi bà lại mang tiền Về cho chồng con sắm sửa còn gì Thế kia ông Đại ở nhà làm gì? Chắc cũng phải làm cái gì để mà ăn chứ Lại còn cứ chờ bà đánh đĩ Mang tiền về cho ăn sao? Kể ra ông ấy cũng vô dụng ghê nhỉ Lời tâm sự nhẹ nhàng Mượt như sân siêu Khiến bà Lan nhảy cẫng lên như phải bỏng Rõ là chỉ kể chuyện thôi đấy Mà bà Soan nói ra Khiến bạn Lan muốn đổn thổ Bác Tài ngồi lái xe đằng trước Nghe hai bà giả tâm sự Bất giác ngoái lại bà Lan xem mặt Chưa dừng lại Bà Soan tiếp tục nói Kể ra bà cũng giải chứ Đã xác định đi theo đại gia Thì cứ cắt đứt với chồng trước đi Để lỡ sợ một bố cậu quan có phát hiện ra là bà có chồng Thì bà còn có cái Nói rằng mình có những cái đứt cắt đứt từ lâu Mà không cắt Ông ấy cũng chẳng biết nhỉ Đúng là có tí hơi đàn bà vào Là ngu hẳn đi Bà Soan mạnh dạng đánh giá người chủ đã khuất Không có mắt nhìn người Chứ hai người đàn ông xong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 Quảng nó biết nghĩ lắm, lại giỏi sang Thì trách bà sướng mà không biết đường sướng Người vô ơn Không có gì cây tầm gửi Giàu có thì bám phiếu cho bằng được Đến khi hút hết chất rồi Thì tự động chuyển cảnh Bà Soan miệng mai đến tận xương Khiến cho bà Lan bút ruột Chưa bao giờ bà bị chửi ngoa ngoắt thế này Trong tình thế cầu cứu bà Soan Nên bà Lan cũng không dám gắt Tùy chạnh lòng buồn Bà Lan liền nói ý Sao bà lặng nời thế? Bà nói như thế tôi biết giấu mặt đi đâu. Thế thì nằm yên tôi giấu mặt đi cho. Bà Soan cầm hai cái góc chăn kéo lên tận mặt che kín bà Lan như người đã tắt thở. Bà Soan bật cười lắc đầu kéo lại cái chăn xuống dưới bà đáp. Kéo lên rồi nhưng vẫn không che được hết cái xấu đâu. Tại mặt bà nó cũng dày quá đấy. Che chăn cũng vẫn lộ. Người tài xế cùng cô y tá ngồi trong xe nhịn cười trước câu chuyện của hai người đàn bà. Bà Lan cứ nằm đấy, nghe hết những câu đâm chọc đến từ người giúp việc. Mãi cho tới khi tới viện mới thôi. Xuống tới viện, bà Son đưa bà Lan vào, thế nhưng ngay lúc đó Quang cũng lái xe đi tới. Rồi ban tối họ vẫn là kẻ thù đối đầu, người muốn bán công ty, người thì giữ. Hình cho đến giờ, bản ăn gặp nạn, anh vẫn luôn có mặt. Quảng vẫn như thế. Thẳng thắn và nhiệt tình, bất luận là thẳng chính, con riêng của bà hay bản thân bà Lan, anh cũng không hề đánh úp, được trong lúc họ đang gặp chuyện. Cậu đến đây à? Sao cậu nói là có việc cơ mà? Định không đến, nhưng cháu giải quyết xong rồi. Bà Lan có sao không bác? Quang hỏi Han thì bà Soan đáp lời, đưa đưa vào trong kia rồi, nghe bỏ chật khớp hay gì gì đó, người cũng đưa ra đau đớn không cử động được, chắc cũng chẳng chết được đâu. Bà Soan thật thà kể lại, Quang gật đầu, hai người ngồi xuống ghế đá. Bà Soan thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thì liền hỏi Han. Công ty thế nào rồi cậu? Có ổn không? Có tổn thất gì không? Vẫn vực dậy được phải không cậu? Nói là không tổn thất, không ảnh hưởng gì thì là con nói dối. Hiện tại, con đang làm việc với bên công an. Bởi vì bán Lan từ trong lúc quản lý công ty này có nhiều uẩn khúc lắm, nên họ vào điều tra. Cũng từ ngày bà Lan lên nắm quyền Nhiều người già dặn kinh nghiệm Gắn bó lâu dài với công ty Không chịu sức ép Mà bỏ đi tìm việc khác Chắc là cháu phải thuyết phục họ về mới được Chứ không có kinh nghiệm Công ty khó lòng mà đứng vững được bác ạ Bà San gật đầu Bà là người giúp việc Nhưng cũng chẳng khác nào người thân Thế công ty có chuyện Cũng chẳng biết làm thế nào giúp đỡ Tôi mang tiếng Ăn lương của chủ Nhưng lúc công ty bị thế này cũng chẳng giúp được gì cả. Cậu phải cố gắng lên đi nhé. Cơ nghiệp của ông bà trông chờ cả vào cậu đấy." Quan cười gật đầu nhất trí. Hai người ngồi một lúc thì bác sĩ đi ra, thông báo bà Lan không ảnh hưởng đến xương, chỉ là khi bị ngã đập đầu vào thành dẫn đến xương. Còn xương khớp đau đớn nhưng không bị gì cả. Bà Xuân nghe đến đây thì nghĩ bà Lan làm bệnh làm bảy, điển cao gắt. "Chẳng làm sao?" Thế mà nó rên lên như kiểu Đĩ dẫm phải xi lanh ết vậy Thôi đi về đi Cậu để cho nó tự về một mình Mà giờ nó có chồng con chứ có phải là không đâu mà chăm bẫm qua nghe bà Soan nói có lý liền đi về Nói gì thì nói Đưa bà ấy vào trong này khám chữa Là nhân từ với mụ lắm rồi Sáng ngày hôm sau Quang và mây đến nhà ông thầy gà xem bói Đây đã là lần thứ ba mới đến đây Nhưng cảm giác lúc nào cũng hồi hộp Và lo lắng khó tả Khi vào tới sân Mê vô thức đảo mắt nhìn quanh Bởi vì nhớ hai lần trước Ông gà có nói một người đàn bà đã chết Theo Mê đến đây Thầy vẫn ôm cái làn đỏ ấy Trong nhà ông thầy gà đang soạn Cạnh cửa đi ra Mê lên tiếng nói Chào thầy, thầy xem giúp con với À mà là con bé đi cùng cái thằng sầu có hôm trước Nói ta bốc phép đi phải không Dạ đúng là con đi thầy Thầy vẫn nhớ con à Thầy giỏi quá thầy ơi Qua ngày ông gà nhắc đến Mình thì liền lên tiếng Quá sửng sốt, anh tấm tắc khen Nhưng thầy gạt đi mà đáp Sợ cái quái gì Vĩa mày nặng lắm Tôi mà đến bây giờ Không qua đến xem nhà tao cả Tôi ấy từ hôm đấy đến giờ đấy Với lại cái mùi nước hoa này có mỗi của mày thôi Chứ dân ở đây đi xem Không có ai dùng cái mùi lạ thế này Giờ mày mở hàng thế này nữa Chắc tao ế đến cuối năm Vào đi ông gà gắt gỏng nhưng vẫn hất tay ra hiệu cho hai người vào nhà. Quang tính dắt cả thầy vào cho nhanh, nhưng không khiến toan đi vào rồi, nhưng có thứ gì đó khiến cho thầy hướng ra ngoài nghe ngóng vài giây xong mới đi vào. Ông nói với mây. Vẫn là người đàn đó. bà đó, đang ở đây. Sau câu nói của mây, của thầy, lòng tay của mây lại dựng đứng lên lũ lượt. Rõ ràng là mẹ cô đấy, đang ở ngay đây. Nhưng lại không thể hỏi han Không thể nhìn thấy Quả thực là hết sức khổ tâm Thầy gà ngồi đối diện với hai người Hiểu ý mới đặt tiền và bát Cô hỏi Thầy ơi con rất muốn gặp người đàn bà cầm làn ấy Bá là mẹ của con Con rất muốn hỏi han mẹ con xem Vì sao mà mẹ con chết Giờ con phải làm gì đây hả thầy Con rất muốn đi gọi hồn Một lần thôi cũng được Xem mẹ con có nói gì với con không Chứ cứ thế này Con mãi mãi sẽ không biết gì về con Về mẹ con cả thế ạ Mới không giữ được bình tĩnh mà run rỏng Quảng biết bao nhiêu ngày cô đã rất cố gắng Để tìm ra nguyên nhân Nhưng chưa tỏa nguyện Trách bà Long thì không có cơ sở Mà đi tìm hiểu thì lại không gặp được ai Và mỗi khi họ gặp chuyện không được ai giúp đỡ Thì họ chỉ biết nhờ đến tâm linh Các bạn khán tính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện